Trang thư xanh anh lén trao em Viết bằng mực tim tim bông hoa cà Mà hồi xưa em thường hằng mơ ước Ngày hồ anh kết hoa để tặng em Đêm năm xưa có gió heo mây đó đùa trên tóc ngủ say bên lưng đèo, trả lại em con đường tình năm cũ, đường tình ơi ta với ta một mình thôi. Nếu năm xưa năm xưa em lối hẹn và mình đừng quên. những ơn tình ngày đó có bao nhiêu thì giang dở dở dang có đâu nhiều kỷ niệm xưa kỷ niềm buồn biết mấy thà quên đi như chúng ta chưa làm trang thư xanh anh lén trao em viết bằng mực tím tím bông hoa cà mà hồi xưa em thường hằng mơ ước ngày hộ khôn anh kết hoa để tặng em đêm năm xưa có gió heo mây gió đùa trên tóc ngủ say bên đường trả lại em con đường tình năm cuối đường tình ơi ta với ta một mình thôi nếu năm xưa năm xưa em lối hẹn và mình đừng quên nhau những ơn tình ngày đó có bao nhiêu thì giang dở dở dang có đâu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 Chúng ta chưa làm